đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 71 bộ truyện Thần điêu hiệp lữ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, lúc bấy giờ đại quân Mông Cổ đã chiếm nước Đại Lý, nay hoàng đế hốt tất liệt kéo quân từ nam lên phía bắc, một bộ binh mã khác của hoàng đế Mông ca thống lĩnh từ bắc kéo xuống nam. Khi các bộ anh hùng tề tựu Về thành Tương Dương dự anh hùng Đại Yến sẽ bắt đầu vào ngày rằm tháng 10, thì đại quân Mông Cổ đã đến gần tối ngày 13 tháng 10, quách tỉnh Hoàng Dung mở tiệc sự nhỏ, tiếp một số anh hùng đến sớm, thì một đệ tử cái bang vào báo cho Hoàng Dung biết, tin lỗ ban chủ và hai đệ tử bảy túi đã bị hoắc đô giết tại miếu Dương Thiếu Phó. Lúc bình thời, quách tương giao hảo rất thân thiết với lộ hữu cước, Thường đi dạo ở ngoại thành và miếu dương thái phó Cách thành tương dương không xa là nơi họ thường ghé chơi Nay quách tương rất đau lòng khi nghe tin này Nửa đêm nàng lấy một hồ lô rượu Một giỏ thức ăn đi tới miếu Bày ra cúng cho linh hồn của lỗ ban chủ Một người từ ngoài cổng miếu chạy vào Đó chính là quách phù Nàng nghĩ đầu óc quách muội rồ dại Hành động khác người nên theo dõi đến đây Hai tỷ muội ngồi nói chuyện Các anh hùng sẽ đến dự đại yến chuyện tý võ để chọn ban chủ mới ý kiến của họ mâu thuẫn quách tương quyết định ngày ấy sẽ không xem náo nhiệt của đại yến nói rồi nàng bỏ chạy ra khỏi miếu Nhục hiện, chắn ngay giữa cổng miếu. Quách tương giật mình, vội nhảy lùi, mới không ngã vào lòng người đó. Dưới ánh trăng, thấy người kia thân hình cực cao, mặt mũi đen xì, nửa thân trên rất ngắn. ngưng thần nhìn, thì ra người kia cục cả hai chân, hai nách tựa vào hai cây quải trượng dài sáu thước, hai ống quần dài thượt, đung đưa bên dưới đôi trà kheo, thành một người khổng lồ. Quách Phù kinh ngạc nói Các hạ đây là Ni Ma Tinh phải không? Người kia chính là Ni Ma Tinh Lần này hoàng đế Mông Cổ Thân Chinh Ngự Giá Các dũng sĩ Tây Dực đều đi theo Ai cũng muốn hiển lộ thân thủ Trong chiến dịch này Để được hưởng công danh phú quý Ni Ma Tinh tuy bị cụt hai chân Võ công không mất Trải qua mười mấy năm khổ luyện Cả thiết trượng còn lợi hại hơn cả khi Chân thắng còn nguyên lành Đại quân Mông Cổ còn cách thành Tương Dương mấy trăm dặm, nhưng bọn võ sĩ như Ni Ma Tinh đã đến trước xung quanh thành thăm dò. Đêm nay, Ni Ma Tinh định ghé vào miếu Dương Thái Phó trú một đêm. Ở ngoài cổng nghe tỉ mụi quách phù đối đáp thì mừng như giớ được của báo. Nghĩ bụng quách tỉnh tuy không phải là chủ soái trấn thủ thành Tương Dương, nhưng số phận thành này liên quan mật thiết tới quách tỉnh. Nếu bắt được hai ái nữ của quách tỉnh, thì dù không thể buộc quách tỉnh đầu hàng, cũng làm có tỉnh rối loạn tâm trí, quả là một đại kỳ công. Hắn thấy Quách Phù nhận ra mình, bèn nói: Quách đại cô nương nhãn lực khá lắm, lâu năm khó gặp cô nương trông càng xinh tươi. Hai người muốn yên lành, hãy ngoan ngoãn đi theo ta. Quách Phù vừa sợ vừa tức, biết tên này rõ công cao cường, hai tỷ muội cùng chống chọi cũng không địch nổi, không nhịn được tức giận, nhìn Quách Tư một cái, nghĩ thải mũi đó gây lên mối quạ này không biết phải làm sao đi quách tường thì hỏi ni ma Tình. ủa hai chân của các hạ sâu thông kỳ quá vậy khi chưa có bị cột cũng dài ngoản như vậy luôn hả ni ma Tình hừ một tiếng không đến xỉa đến nàng nói với quách phù hai tỷ mũi của nương hãy đi trước ta đừng có dại dột tính chuyện bỏ chạy nghe giọng nói rõ ràng là muốn bắt tỷ mũi quách phù làm tù binh Quách tường cười nói Trời, các hạ nói năng kỳ quái Bán dạ tam canh Đòi bắt tỉ muội bổn cô nương đi đâu chứ Ni ma tình tức giận nói Nhóc con chớ nhiều lời Mau đi theo ta Hắn sợ trong thành có người ra tiếp ứng Dễ bị sôi hỏng bỏng không Quách phù nói nhỏ Nhị muội, Cái lùng này là võ sĩ mông cổ đó Công phu cao cường lắm Ta đánh bên trái hả ha. muội hãy tấn công bên phải đi và đút soạt trường kiếm khỏi bao Đâm tới eo lưng của Nima Tinh Quách tường đã khỏi thành Không mang theo binh khí Đồng thời nghĩ rằng người này cục hai chân Hoàn toàn dựa vào đôi quái trượng Tỷ tỷ dùng kiếm đâm hắn Hắn định làm sao nổi Đàn gọi Tỷ tỷ, à, người này đáng thương lắm Không nên đả thương người ta Lời chưa dứt Nima Tinh tả trượng chống xuống đất vũ trượng quét ngang, Gặp một kiếm, trúng kiếm của quách phù Trong bóng đêm tia lửa tung tóe thanh kiếm trước nữa tuột khỏi tay quách phù. Quách phù cảm thấy cánh tay tê dại, ngực hơi nho nhói. Đàn tay trái giữ kiếm quyết, thi chuyển nhiệt nữ kiếm pháp đối với Ni Ma Tình. Diệt nữ kiếm pháp là công khu hàng tiểu quanh trong gian nam thất quái truyền thụ cho quách tỉnh. Sau hàng tiểu quanh không may bị thảm tử, quách tỉnh tưởng niệm ân sư liền đem truyền thụ cho hai nữ nhi. Kiếm pháp này nguồn gốc sâu xa, biến quá tinh diên, vốn là một đại tông trong kiếm học. Nếu do quá tỉnh thi triển, tất nhiên quy lực giám sát. Nhưng cách phù công lực có hạn, kiếm pháp tuy tinh, song không thể đối phó với đôi thiết trượng của Tinh. Quách tường thấy Tinh lần lượt sử dụng đôi thiết trượng, tá trượng ra đòn, thì hữu trượng chấm xuống đất, kiếm thoái mẫn tuyệt, chẳng kém gì người có hai chân như ngành. Đã vậy, thiết trượng lại dài, Ấn từ trên cao dùng thiết trượng đánh xuống Càng thêm uy lực Tỷ tỷ dĩ nhiên không địch nổi Lúc này mới kinh hãi. Quách cù cảm thấy áp lực Cây thiết trượng của kẻ địch Càng lúc càng nặng Cứ đè ép trường kiếm của nàng. Đủ kiếm đánh tới cứ bị chết đi Quách Tường lo cho tỷ tỷ Xong trưởng liền đánh tới Nimatin Chỉ nghe Nimatin quát Người xem đây Tá trưởng đẩy xuống đất một cái thân hình lơ lửng trong không trung song trượng cùng xuất kích nhanh như cắt hữu trượng điểm trúng dài trái của quách tường tá trượng điểm trúng người quách phù quách tường lão đảo lùi mấy bước quách phù bị đòn không nhẹ kêu hự một tiếng ngã xuống đất ni ma tinh giọt lên thập xuống một cách mà quái đã nhanh lại hiểm tiết trượng hơi nhúng đã giọt tới trước mặt quách phù cười khẩy nói ta đã bảo hãy ngoan ngoãn đi theo ta rồi mà Quách phù giọt dậy, nói Nhĩ Muội, mau, chạy ra lối cửa hậu Nì Ma tin giật mình Thiết trượng rõ ràng đã điểm trúng nguyệt thần tàn của quách phù Làm sao nàng ta lại vẫn cởi động như thường Hắn không thể biết, quách phù có mặc chiếc áo giáp lông nhím. Hắn ngỡ đó là tuyệt kỷ bế quyệt gia truyền nhà họ quách Kỳ thực quyệt đạo của quách phù không hề bế đang bị trúng thiết trượng cũng rất đau đớn Không thể sự kiếm linh hoạt được nữa quách tường thi triển lạc anh trưởng pháp bảo vệ sau lưng cho tỷ tỷ gọi tỷ tỷ tỷ đi trước đi cây thiết trưởng bên tay trái ni ma tinh đánh thẳng tới mặt quách tường chỉ còn cách chót mũi nàng chưa đầy ba tấc Kinh phong làm rác cả mặt hắn quát lên không đứa nào được chạy đâu hết quách tường tức giận Bốn cô nương cứ tưởng là người đáng thương quá là người ngang ngược quá đáng ghét ni ma tinh cười hô hú Nói... <cười> Nhảy con không ăn đòn thì còn chưa biết cha mới lợi hại. Cây thiết trượng chống xuống đất cộp cộp, miệng cười nhăn nhở, hắn tiến lại. quá tương bình sinh chưa sợ thế này bao giờ. Nhìn bộ mặt đen đúa nham nhở, cặp mắt tròn, mở to, lộ vẻ nham hiểm, hàm răng trắng nhởn như sắp cắn người của tinh. Nàng bất giác rú lên thức thanh. Bỗng phía sau lưng có tiếng nói nhỏ nhẹ. Đừng sợ! Hãy dùng ám khí mà đánh hắn. Trong cơn nguy cấp, Quách Tương cũng chẳng kịp phân biệt người nói là ai. Đưa tay sờ thắt lưng, nói. muội không có ám khí. Nàng thấy tinh lại tới gần thêm một bước, không biết phải làm thế nào. song trưởng đành sử chiều, tán hoa thế, che chở trước mặt. Bàn tay nàng vừa đưa ra đằng trước, từ phía sau, bỗng có một luồng gió thổi nhẹ. Chỉ cảm thấy cánh tay lân lân. Đôi dòng đeo tay bằng vàng liền tuột khỏi cổ tay, bay tới đụng vào cây thiết trượng của Nima Tinh, nghe tinh tinh hai tiếng. Tiếng đụng nghe khẽ khàng, vậy mà hai cây thiết trượng nặng nề của Nima Tinh lại bị hất mạnh ra phía sau. Tuột tay hắn, dăng vào bức tường miếu hai tiếng thình thình, khiến bụi bậm trên nóc miếu rơi xuống lã tả. Nima Tinh tuột mất cả hai cây thiết trượng, thân hình liền ngã xuống, nhưng hắn lộ một vòng, dùng lưng chạm đất, Mượn thế bật dậy Miệng gầm ngừ Mười ngón tay đen xì cùng với cả người Lao bổ về phía quách tường Quách tương cả kinh Không kịp nghĩ Thuận tay rút một chiếc trâm bằng ngọc xanh Dùng tay ném về phía ni ma tình Chỉ thấy từ phía sau Lại có luồng gió nhẹ đẩy cái trâm đi Ni ma tình tay trái ở trước Tay phải ở sau Đột nhiên thấy cái trâm bay đến rất kỳ dị Bàn dơ cả hai tay gạt đi Miệng thốt lên khe khẽ Quái thiệt. hắn ngã xuống không cử quậy gì nữa quách tương sợ ni ma tinh có quỷ kế gì nhảy tới bên quách phù run run nói Tí tỷ, đi mau hai tỷ muội đứng bên cạnh tượng thần trong miếu dương thái phó thấy ni ma tinh không cựa quậy gì nữa quách phù nói chẳng lẽ hắn đột nhiên trúng gió mà chết hả rồi quát lên ni ma tinh người giở trò quỷ gì đây Nàng nghĩ hắn đã mất đôi thiết trượng Khó bề cử động Không còn đáng sợ nữa bèn chỉ kiếm tiến lên vài bước Chỉ thấy ni ma tình mở mắt trừng trừng, Lộ vẻ kinh hoàng Miệng há hốc Quá ra đã chết Quách phù vừa ngạc nhiên vừa vui mừng Thắp sáng cây nến trên bàn thờ Định bước lại nhìn cho kỹ Bỗng nghe ngoài cửa miếu có người gọi Phù mũi gì mũi Hai người có ở trong miếu hay không vậy Chính là gia luật tề Quách phù mừng rỡ gọi Tề ca, lại đây mau lên. Kỳ quái, kỳ quái lắm. Quách phù đi tìm mũi tử, lâu không trở về. Gia luật tề nghĩ lỗ hữu cước đã bị ám toán. Lúc này bên ngoài thành tương dương, lẫn giởn kẻ địch. Nên chàng không yên tâm. bèn đi đón tỉ mũi về thành. Chàng dẫn theo hai đệ tử cái ban sáu túi, chạy vào trong miếu. Thấy ni Ma Tinh nằm chết ở dưới đất, thì giật mình. Chàng biết gã lùng ở thiên trúc này gió công cực cao. Ngay chàng cũng không địch nổi Cuối cùng Quách Phù lại giết được hắn Thật là ngoài sức tưởng tượng Chàng cầm cây nến từ tay Quách Phù Lại bên nhìn kỹ Lại càng kinh ngạc Chỉ thấy hai lòng bàn tay của tinh Đều bị xuyên thủng Chiếc trăm ngọc cấm trúng nguyệt thần đình Bên trán của tinh. Chiếc trăm ngọc phóng mạnh hơn chút nữa Sẽ bị gãy Đằng này nó có thể xuyên qua Hai lòng bàn tay của một danh gia võ học Lại đánh chết được hắn. Bản lĩnh phóng chùm thật quá ư cao cường. Gia Lục Tề quay sang, nói với Quách phù: Ngoại công đã tới đây hả? Mau đưa tay dẫn kiến người. Quách phù ngạc nhiên, hỏi lại. Hả? Ngoại công đã tới khi nào? Gia Lục Tề nói. Không phải ngoại công tới à? Chàng mừng rỡ nói. Thì ra là ân sư đến. Chàng nhìn quanh, không thấy bóng dáng chu bách thông đâu cả. Chàng biết tính sư phụ hay đùa chắc sư phụ đang nấp đâu đây để dọa chàng. Đang chạy ra khỏi miếu, nhảy lên mái nhà quan sát. xong bốn phía không một bóng người. quách phụ kêu lên: chàng cứ nói lung tung mà, nào ngoại công nào sư phụ, nói cái gì vậy? gia lục tề trở vào đại điện, hỏi kỹ tỷ muội hai người về việc đã gặp ni ma tinh như thế nào, hắn chết ra làm sao? quách phụ nói: chỉ thấy muội tử dùng chiếc trâm ngọc đánh chết hắn, thật chẳng có lý chút nào hết. Gia luật tề nói Phía sau vị mũi tất có cao nhân ám trợ Ta nghĩ thời nay ngoài nhạc phụ Chỉ ngoại công Ơn sư của ta Nhất đăng đại sư và kim luật pháp dương năm người Là có được công phu đó Kim luật pháp dương là quốc sư phong cổ Ác không đối địch với ni Mà Tình Nhất đăng đại sư không dễ gì khai sát giới Cho nên tạch đoán ngoại công Hoặc Ơn sư của ta đến thôi như mũi Mũi đoán người ám trợ cho mũi lại Quách tường Sau khi phóng chiếc tranh Liên ngã xuống, nàng lập tức ngoảnh lại, nhưng phía sau không thấy bóng một ai. Nàng thầm nhẫm lại câu, đừng sợ, hãy dùng ám khí mà đánh hắn. Câu này nghe giọng rất quen thuộc, chẳng lẽ là dương quá. Nhưng vừa nghĩ đến dương quá, nàng lại tự nhủ. Quyết không phải là chàng rồi, chỉ vì mình mong mỏi chàng, cho nên nghe giọng người khác cũng ngỡ là chàng. Khi gia lục tề hỏi, nàng mãi nghĩ nên không nghe thấy. Quách phụ thấy mụi tử đỏ mặt, ánh mắt long lanh, thân tình khác lạ. Nghĩ mụi tử vừa rồi bị quảng hồn, bèn kéo tay, hỏi. "Nhị mũi, mũi làm sao vậy? Quách tương giật mình, càng đỏ mặt thêm, nói. Ơ, không sao hết. Quách phù nói. Tỷ phu hỏi vừa rồi ai đã xuất thủ cứu mũi vậy? Mũi có nghe thấy không vậy? Quách tương đáp. A. À, ai giúp Mùi đánh chết tên ác nhân đó hả? dĩ nhiên là người đó rồi. Ngoài người đó ra, còn ai có bản lĩnh vậy được chứ? Quách Phù nói. Người đó nào? Người đó là ai? À, là cái vị đại anh hùng mà mũi nói hả? Quách Tường trống ngực đập dồn, vừa nói. Ừ, không, không. Là mũi nói linh hồn của Lỗ Lào Bá. Quách Phù hừ một tiếng, buông tay mũi tử. Quách Tường nói. Vừa rồi không có thấy bóng người Nhất định là linh hồn của lỗ lão bá đã ám trợ cho muội đó Tỷ tỷ biết đó Lỗ lão bá vốn rất quý mến muội mà lại Quách phụ bán tính bán nghi Nghi bụng không có linh hồn Không lẽ hồn ma của lỗ hụ cướp không tăng Nhưng nếu không phải linh hồn Thì ai dơ tay giúp người kia được chứ Nàng đứng ngay một bên Không hề thấy bóng người Gia luật tề nhặt hai cây thiết trượng của Ni Ma Tinh lên Cảm thắng kinh lực như vậy thật đáng khâm phục quách phù và quách tương cùng nhìn kỹ thấy hai chiếc vòng đeo tay hình hoa phụ dung dính vào thiết trượng như đốt liền một khối hai cái vòng thủ công tinh xảo nhỏ bé mà nội lực của người tác động đủ làm hai cây trượng thô nặng tuột tay bay đi chẳng trách do luật tề phải trầm trồ tán phục quách phù nói chúng ta đem về cho mẫu thân xem đi mẫu thân sẽ đoán biết người đó là ai liền hai đệ tử cái bang liền một người giáp sát, một người giáp cặp tiếp trưởng theo gia luật tề và tỷ muội quách phù trở về thành tương dương quách Tỉnh và hoàng dung nghe quách phù thuộc lại nghĩ đến mối nguy hiểm vừa thoát không khỏi kinh hãi. <cười> xen này sẽ bị phụ mẫu phạt nặng. Nhưng Quách Tĩnh mừng rằng nữ nhi tình nghĩa sâu nặng nên lại còn an ủi nàng vài câu. Hoàng Dung thấy chồng không giận, liền ôm tiểu nữ nhi vào lòng mà dỗ về. Khi xem kỹ cặp thiết trượng và cái xác của Ninh Ma Tin, thì ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi nói với Quách Tĩnh. "Tĩnh ca ca, tướng công đoán là ai đây?" Quách Tĩnh lắc đầu, nói Cái này hoàn toàn dơ vào nôi lực cương mảnh. Theo ta biết chỉ có hai người. Hoàng Dung hơi nghiêng đầu, nói Nhưng mà ân sư thất công đã sớm lìa trần, lại không phải là chính tướng công ra tay. Hoàng Dung hỏi kỹ chuyện động thủ ở miếu dương thái phó, Thủy chung vẫn chưa bán ra được. Chờ khi quách phụ quách tương về phòng nghỉ ngơi rồi, Hoàng Dung nói Tỉnh ca ca Nhị tiểu thư của chúng ta có tâm sự gì đó giấu chúng ta Tướng Công có biết không? Quách Tịnh ấy làm lạ, hỏi Giấu cái gì? Hoàng Dung nói Từ khi lên phương Bắc đưa tiếp mời trở về Nó thường thường ngẩn ngơ giúp thần một mình nè. Đêm nay giọng nói của nó lại càng cổ quái đó Quách Tịnh nói Nó bị kinh sợ một phen Tất nhiên tâm thần hốt quản. Hoàng Dung nói Không phải như vậy Nó lúc thì bẻn lẻ ngượng nghịu nè ha Lúc thì túng tím cười một mình. Trong lòng hẳn có niềm vui không thể thổ lộ. Quách tỉnh nói. Còn bé bổng dưng được cao nhân ám trợ. Cho nên mừng mừng tuổi tuổi cũng không có gì lạ. Hoàng Dung mỉm cười nói. Thâm sự của thiếu nữ. Hồi tỉnh ca ca còn trẻ đã không hiểu rồi. Bây giờ sắp già. Càng không thể biết đâu. Hai vợ chồng liền nói sang chuyện khác. Bằng một hồi về phương lược bày trận chấm địch. Cách nhìn tiếp từng khách trong anh hùng đại yến hôm sau Rồi cách bố tí bàn tiệc Sau đó mới đi nghỉ Hoàng Dung nằm xuống giường Nghĩ đến thần tình của quách tương Không thể ngủ được nghĩ. Con bé Ngay hôm chào đời đã gặp kiếp nạn rồi Mình chỉ lo trong đời nó sẽ khó tránh nhiều thử thách Mai sau 16 năm qua đều bình yên Không lẽ hôm nay Lại sắp có biến cố giáng xuống đầu con nhỏ Lại nghĩ cường địch áp sát thành Đại nạn đe dọa Trong họ trong thành đứng trước đại quả Nếu có thể biết trước điều gì Để đề phòng thì tốt Mà tiểu nữ nhi thì tính nết cổ quái Từ nhỏ có chuyện gì đã không chịu nói Bất kể phụ mẫu dỗ dành trách mắng như thế nào Nó cũng chỉ xị mặt Chẳng hé nửa lời Khiến cha mẹ vừa bực bội Vừa tức cười Hoàng Dung càng nghĩ càng không yên tâm bèn khẽ khàng ngồi dậy Đi ra mặt thành, bảo quân sĩ mở cổng thành cho mình ra ngoài. Rồi nhắm miếu dương thái phó ở phía nam mà đi. Lúc này là canh tư, dần tăng sáng bị mây đen che khuất. Hoàng Dung tay cầm cái đoạn cung, thi triển khinh cung, chạy đến hiện sưng. Còn cách miếu dương thái phó vài chục trượng, bỗng nghe cạnh, đọa lệ bi, có tiếng người. Hoàng Dung rùng người xuống thấp lẻn tới gần. Cách tấm bia dài trượng, nấp sau một thân cây lớn. Chỉ nghe một người nói. Tôn tam Ca, ân Công dẫn chúng mình chờ ở cạnh đọa lệ bi. Tại sao tấm bi này lại mang cái tên chẳng lành chút nào vậy? Gã họ Tôn nói. ân Công bình sinh tự hồ có chuyện bất hạnh gì đó. Cho nên hãy gặp những cái tên như đoạn trường, ưu sầu, đọa lệ. Đều để tâm cả. Người thứ nhất nói. Bản lĩnh nhân Ân Công trong thiên hạ làm gì có chuyện nào khó. Vậy mà để nhìn ánh mắt của ân Công, nghe giọng nói của ân Công, Hình như là có điều gì đó rất sầu lòng. Ba chữ đọa lễ bi chỉ e là do ân công tự đặt ra thôi. Gã họ tôn nói. không phải đâu. Ta từng nghe tiên sinh trong tù cổ kể rằng thời Tam Quốc thành tương dư thuộc nước ngụy Tướng trấn thủ dương hộ công lao rất lớn Được phong chức thái phó Bảo cảnh an dân, an trạch trước hậu. Thường ngày dương hộ thích vua ngoạn núi hiện sơn này. Sau khi qua đời trăm họ nhớ ơn ông. Mới dựng cái tòa miếu Dương Thái Phó kia. Lập bia ghi đức. Trăm họ nhìn thấy tấm bia này. Nghĩ đến công ơn bình sinh của ông. Lại cất dây lát than khóc. Cho nên mới gọi là đoạ lễ bi. Trần lục đệ. Một người như Dương Thái Phó đúng là một đại trưởng phu. Người họ Trần nói. Ân công hành hiệp trưởng nghĩa. Giữa chống tứ hải ngũ hồ. Không biết bao nhiêu người được ân công cứu giúp. Nếu mà ân công làm quan trấn thủ thành tương dương. Không chừng còn hơn cả Dương Thái Phó. Gã họ tôn nói, Quách đại hiệp thành tương dương, Đã bảo cảnh an dân, Lại hành hiệp trượng nghĩa, Kiềm cái tốt của cả dương thái phó, lẫn ân công của chúng ta. Hoàng dung nghe họ tán dương chồng mình, Không khỏi thầm đắc ý, Lại nghĩ, Không biết ân công của họ là ai nữa, Chẳng lẽ lại chính là, Người đã ám trợ cho quách tương? Nghe gã họ tôn nói, Hãy chúng ta trước đây chống lại ân công, Sao lại được ân công cứu mạng, tấm lòng bao dung có ân công, có thu về Dương Thái Phó. Vị tiên sinh kể chuyện Tam Quốc Cọt nói, hồi Dương Hộ giữ thành Tương Dương, con trai của Đại tướng Đông Ngô là Lục Kháng, có chống lại Dương Hộ. Dương Hộ phái binh đến đánh trận trong địa phận của Đông Ngô. Nếu cắt lúa của dân chúng làm quân lương, nhất định đều trả tiền cho dân. Lục Kháng bị bệnh, Dương Hộ sẽ mang thuốc tặng. Lục Kháng uống ngay không chút nghi ngờ. Thuộc Hạ khuyên Y phải cẩn thận đề phòng. Y nói Há có ai bằng Dương Thúc Tử? Uống thuốc xong quả nhiên đỡ bệnh. Dương Thúc Tử chính là Dương Hộ. Vì Dương Hộ dân phẩm cao thượng nên cả địch cũng phải kính nể Khi Dương Hộ chết, ngay tướng sĩ Đông Ngô ở vùng biên giới cũng thương khóc mấy ngày. Con người đức độ như vậy mới đáng mặc anh hùng. Gã họ Trần sờ tấm bia, Luôn miệng tán thán một hồi, Rồi nói, Ân công bảo chúng ta gặp nhau ở đây, Chắc cũng là để ngưỡng mộ Dương Thái Phó chăng? gã họ tôn nói ta từng nghe ân công bảo dương hộ sinh thời có một câu nói rất hợp tâm khảm của ân công gã họ trần vội hỏi là câu gì tam ca đừng nói dội. để để cố nhớ xem nào ngay ân công cũng tháng phục thì câu ấy phải rất là hay gã họ tôn nói năm lục kháng chết vua ngô vô đạo Dương hộ có dân sớ rằng thôi dịp này vừa có thể cứu trăm họ đông ngô và thống nhất thiên hạ nhưng bọn gian thần trong triều cản ngang nên dương hộ có than một câu, mười việc trong thiên hạ thường bảy tám việc không như ý muốn, câu mà ân công thích chính là câu đó. Gã họ trần không ngờ lại là câu ấy, có vẻ thất vọng, lẩm bẩm gì đó, đột nhiên kêu to. Tôn Tam Ca, dương hộ dương hộ, hai tiếng ấy nghe rất gần với tên của ân công. Gã họ trần xịt. Đừng nói, có người đến. Hoàng Dung hơi giật mình, quả nhiên. Nghe có tiếng chân người chạy ở lưng núi, nghĩ Tiếng đồng âm với dương hộ là dương quá Không, không thể là dương quá Võ công của Quá Nhi dẫu có tiếng cảnh Cũng chẳng thể tới mức phút cần nhập quá như vậy mà Lát sau nghe có tiếng vỗ tay khe khẽ ba cái Gã họ tuôn cũng vỗ đáp lại ba cái Có người chạy đến trước đoạ lệ bi Nói Hai vị tôn trần lão đệ để... Ân công bảo hai vị không phải chờ ân công nữa. Ở đây có hai tấm danh thiếp của Công, nhờ hai vị lập tức mang đi. Tôn Tâm đệ mang một tấm đến phủ Tĩnh Dương Hà Nam cho Triệu Lão thức gia. Trần Lục đệ mang một tấm đến phủ Thượng Đức Hội Nam cho Ô Nha Sơn Lung Á Đồ Đà. Mời hai vị ấy nội nhật mười ngày phải tụ hội ở đây. Tôn Trần hai người cung kính đáp ứng, nhận danh thiếp cất vào túi. Hoàng Dung nghe vậy vô cùng kinh ngạc triệu lão tước gia ở phủ tính dương là hậu duệ tôn thất triệu tống thái tổ tam thập tam thế trường quyền và thập bát lộ tề mi bổng là tuyệt kỹ gia truyền vốn không giao du với các võ sĩ giang hồ ô nha sơn lung á đầu đà thì là một cao thủ lừng danh võ công cao cường chỉ vì vừa cơm vừa điếc nên cũng không đi lại với người ngoài đại hội anh hùng ở thành tương dương lần này quách tỉnh và hoàng dung biết rõ hai vị đó ẩn cư chốn thâm sơn sẽ không đi đâu cả Xong vẫn gửi anh hùng tiếp mời họ quả nhiên hai người ấy khôn khéo chối từ rồi không lẽ ân công lại có uy tín cao tới mức chỉ cần một tờ tiếp mời là có thể khiến hai vị cao nhân ẩn cư thâm sơn nội nhật 10 ngày phải đến đây hoàng dung chợt cảm thấy rất lo ngại đại hội anh hùng ngày mai đã khai mạc rồi người này chiêu tập cao thủ giang hồ đến thành tương dương là mưu mô gì Liệu có phải trợ giúp mông cổ Bất lợi cho ta chăng Nhưng nghĩ triệu lão tước gia Và lung á đầu đà Tuy lánh đời song không phải là hạng gian tà Vì ân công đã ám trợ cho quách tương Giết ni Ma Tinh Chính là người đứng về phe ta Đang trầm ngâm Nghe ba người kia nói nhỏ với nhau Vì ở xa nên chỉ nghe lõm bỏm có vài câu Ân công chưa từng sai phái bọn ta việc gì Lần này tất là Cuộc náo nhiệt lớn lắm đây thế diệm lấy việc của bọn ta phải rồi gã họ tôm nói to được chúng ta đi thôi cứ yên tâm quyết không làm lỡ việc ơn công giao phó đoạn ba người đi nhanh xuống núi lịch của ân công hoàng dung không dò ra manh mối gì, sông cũng không muốn buốt dây động rừng nên không bắt ba người kia để truy hỏi. đợi ba người ấy đi xa, hoàng dung vào trong miếu quan sát kỹ một lượt, không thấy có gì lạ, nghĩ rằng vì quân địch đến gần nên người ở đây đã chạy vào thành cả, không còn ai. bèn rời miếu về thành. lúc này trời đã rạng sáng, đường đến ngã ba bên ngoài cửa Tây, bỗng có hai người phóng ngựa tới. Hoàng Dung dội lánh sang bên nhường đường Thấy ngồi trên bình ngựa là hai hắn tử cường trắng Đến ngã ba Một người quay ngựa chạy về hướng tây bắc Người thứ hai phi về phía tây nam Người này nói với người kia Để giới dặn trương đại khoa tử Dẫn các đoàn hát sướng ở kháng khẩu đến cả ngang Nhớ dẫn theo cả thợ khéo trăng đèn kết quá Người kia cười đáp Huynh khỏi cần dặn đi dặn lại mái Giả dụ xuyên thái đại sư phó Đến chậm một ngày Ân công có tha cho huynh Mọi người cũng không có tha đâu Người thứ nghe cười Nói <cười> Chứ sao Chậm một ngày Độ ta khó còn trên cổ đó Họ ôm quyền từ biệt Đi về hai hướng khác nhau Hoàng Dung thông thả về thành Trong bụng càng phân vân. Nghe đồn trương đại khoa tử Làm bá chủ ở hán khẩu Kết giao với quan phủ Các hào khách sơn trại quanh dùng Đều lấy lòng của y Làm sao ân công chỉ nói một câu, đã có thể gọi y tới. Bọn họ hư trương thanh thế, rốt cuộc để làm gì? Đột nhiên nghĩ ra, thốt linh. Anh đúng rồi, đúng rồi, ác là như vậy. Hoàng Dung về phủ, nói với Quách Tỉnh. Tỉnh ca ca, chúng ta đã quên mời người rồi. Quách Tỉnh ngạc nhiên. Chúng ta đã điểm đi điểm lại, không bỏ sót ai mà. Hoàng Dung nói, thì tiếp cũng tưởng như vậy chúng ta sợ đắc tội với các vị hảo hán, cho nên tuy biết mười mấy vị danh vọng không lớn cũng không chịu đi. xong ta vẫn gửi thiếp mời. nhưng mà hôm nay thiếp mới biết có một đại nhân vật không hài lòng, cũng định mở anh hùng đại yến trong thành tương dương để đua tranh với chúng ta. Quách tỉnh vui vẻ nói: <cười> vậy anh hùng ấy có cùng chí hướng với chúng ta, thế thì còn gì bằng? chúng ta cứ việc bao vị đó làm binh chủ xuất lĩnh quần hùng, chung sức chống hồng cổ. Dạ chồng mình theo hiệu lệnh của chị đó là xong. Hoàng Dung hơi câu mày nói. Nhưng mà xem ra hành động của người ấy lại không phải đến để chung sức chống ngoại xâm đâu. Hắn gửi danh thiếp đi mời những người như là Triệu Lão Tước Gia ở Tính Dương, Ô Nha Sơn lung á đầu đà, Trương Đại Khoa Tử ở Hán Khẩu cùng tới nữa. Quách Tỉnh vừa kinh ngạc, vừa vui mừng. Vỗ bàn đứng dậy, nói. Người ấy... Nếu có thể mời được các vị cao nhân triệu lão tức già luôn á đầu đà đến đây thì thanh thế thành tướng dương đại sáng dùng gì với các nhân vật đó chúng ta phải kết giao với được. Hoàng Dung trầm ngâm không nói đệ tử Tri Tân giao báo có các trại chủ giang Nam Thái Hồ đến quá tỉnh Hoàng Dung liền ra đón ngày hôm nay các lộ hào kiệt lũ lượt kéo đến Hoàng Dung bận tiếp khách túi bụi không còn lúc nào để nghĩ đến những gì nhìn và nghe thấy đêm qua hôm sau chính là ngày khai mạc anh hùng đại yến an phủ lã danh đức thống xuất ba quân cùng đại tướng giữ thành dương kiên bày bốn trăm bàn tiệc thết đại các lộ anh hùng trong bữa tiệc mọi người nói đến sự bạo tàn của quân mông cổ sát hại bách tính chiếm đoạt giang sơn đại tấn ai cũng căm phẫn quyết ý chống địch Ngày tối hôm ấy mọi người cự khuất tỉnh làm minh chủ hội minh uống máu ăn thề quyết tử chiếm với địch Quách tường hôm xảy ra biến cố ở miếu dương Thái Phó có nói với tỷ tỷ sẽ không tham dự anh hùng đại yến quả nhiên tối nay giận dỗi ngồi uống rượu một mình ở trong phòng nói với A Hoàng hầu hạ nàng đại tỷ thì đi dự anh hùng đại yến ta thì ở đây khoan khoái uống rượu cũng vui có kém gì đâu nè Quách tỉnh Hoàng Dung mãi lo đại kế chống địch lúc này đâu còn bụng dạ nào nghĩ đến tâm trạng của tiểu nữ nhi. Quách tỉnh không biết đã đành Hoàng Dung cũng hỏi qua đến, nhưng biết tính con bé cổ quái cũng chỉ cười cho qua. Chúng anh hùng 10 người thì 8-9, tủ lượng rất cao. Lúc chuyến chóng rồi, hứng thú nổi lên, có người hiển thị công phu ngay tại bàn tiệc. Mọi người cùng cười vui vẻ. Hoàng Dung cuối cùng nhớ đến tiểu nữ nhi, bảo Quách Phù. Ờ, người hãy đi gọi mụi tử đến xem nhịp náo đi, cảnh tượng đông đảo như thế này cả đời vị tất được thấy một lần quách phù nói hài nhi nó không có đi đâu Nhị tiểu thư đang giận dỗi mà muốn trút giận sang hài nhi hài nhi mà đi gọi nó càng không chịu quách phá lỗ nói để con đi rủ nhị tỷ cho Liên rời bàn đi vào nội thất lát sau quách phá lỗ một mình trở ra chưa kịp mở miệng quách phù đã nói tỷ đã bảo nó không chịu đi đâu để thấy có đúng không hoàng dung thấy sắc mặt quách phá lỗ đầy vẻ kinh dị bèn hỏi nhị tỷ bảo làm sao quách phá lỗ đáp nhị tỷ bảo rằng đang bày anh hùng tiểu yến trong phòng không đến giữ anh hùng đại yến hoàng dung mỉm cười nói nhị tỷ của người nghĩ ra cái trò quái gì, cứ mặc kệ nó đi quách phá lỗ nói nhị tỷ có khách thiệt mà những năm nam hai nữ đang ngồi uống rượu trong phòng của nhị tỷ đó Hoàng Dung cau mày Nghĩ bụng nữ hài như này Càng ngày càng vô pháp vô thiên Tại sao lại đi mời đại nam nhân Vào khuê phòng cô nương gia Mà uống rượu kia chứ Thật đúng với biệt hiệu tiểu đông tà Nhưng bữa nay khách khứa đông đủ Không thể khách phạt nữ nhi Làm cho chúng anh hùng mất hào hứng Bèn nói với quách phù Quynh đệ của ngươi còn non nớt lắm Không biết ứng phó với khách lạ Ngươi hãy vào đó Mời các bằng hữu của mụi tử cùng ra đại sảnh uống rượu vui chung với mọi người. Quách phù nổi lòng hiếu kỳ, muốn biết khách khứa trong phòng của mụi tử là ai. Dũng biết mụi tử không hiềm nam nữ thủ thụ bất thân, hạng người nào ngoài phố chợ nó cũng có thể kết giao. Nhưng hôm nay chắc chắn không phải hạng khách tầm thường. Nghe mẫu thân giao phó, liền đứng dậy đi về phía buồng của quách Tường. Cách cửa buồng dài trượng, nghe tiếng quách Tường nói Tiểu bổng đâu? Gọi nhà bếp mang hai giò đủ lớn tới đây Tiểu bổng đầu là A Hoàng Đối với A Hoàng Quách Tường cũng đặt cho những cái tên khác thường A Hoàng dân dạ Lại nghe Quách Tường nói Ê! À, bảo nhà bếp nướng thêm hai cái đùi cừu Thái thêm hai chục cân thịt bò chín Mang lên đây Tiểu bổng đầu dân lệnh đi ra Nghe một giọng nói ồm ồm trong buồn Quách Tường cười đáp Hey, bây giờ kết bạn cũng chưa muộn mà Quách phù cao mày Nhìn qua khe cửa sổ vào phòng Thấy trong khuê phòng của muội tử Kê một chiếc bàn thấp Bên trên ngổn ngang bát đũa Tám người ngồi quanh bàn Vui vẻ uống rượu với nhau Một người ngồi ngoảnh mặt ra Đầu to trắng rộng Trước ngực lộ ra một đám lông đen dài Bên trái người ấy là một dân sĩ đầu dài ba chồng Y phục ngay ngắn tay phe phẩy cái quạt gấp Trông rất nho nhã Trên mặt cái quạt dễ hình Con quỷ vô thường Thè lưỡi rất dài Bên trái văn sĩ Là một nữ nhân trạc 40 tuổi Ngũ quan rất thanh tú Nhìn mặt đầy vết sẹo đau kiếm Túi tiểu phê mười dép Ngồi nghiêng là một đầu đà cao gầy Cái mũ màu vàng lấm lánh phát quang Miệng đang gặp một cái đùa gà rất ngon lành Ba người còn lại Lưng quay ra cửa sổ không nhìn thấy diện mạo chỉ biết hai người là bạch phát lão ông một người là hi nico quách tương ngồi giữa đám người kia mặt hơi đỏ rõ ràng đã chuyến trắng sai cười nói tập vận đắc ý quách vô nghĩ bọn họ đang cao hướng thế này có mời ra đại sảnh họ cũng chẳng chịu đâu chỉ thấy một bạch phát lão ông đứng lên nói cơm rượu hôm nay cái đã dược bụng. Đợi đến hôm sinh nhật của cô nương, bọn ta lại tới say sưa một buổi Tiểu lão gì có chút quà mọn, mong cô nương đừng chơi cười Lão lấy trong bọc ra một cái hộp, đặt lên bàn Bạch phát lão ông kia nói Bách thảo tiên, lão huynh tặng món gì cho ta xem một chút đi Nói đoạn mở nắp hộp, reo lên À, tuyết sâm ngàn năm, lão huynh tìm đâu ra hay vậy? Nói rồi nhấc củ sâm ra khỏi hộp Quách phù nhìn qua khe cửa, thấy củ sâm trắng, dài một thước, hình dạng như một đứa bé có đủ đầu mình chân tay màu trắng nhưng có ánh huyết hồng quả là củ sâm quý hiếm trên thế gian mọi người trầm trồ bách thảo tiên hết sức đắc ý nói củ sâm ngàn năm này chữa được bệnh nan y giải mọi thứ độc gọi là có công hiệu cải tử hoàn sinh cô nương vô tay vô nạn sống đến trăm tuổi vốn không cần đến nó nhưng đến ngày mừng thọ trăm tuổi cô nương đem uống sẽ sống thêm một thế kỷ nữa thì càng hay mọi người vỗ tay cười Khen Bách Thảo Tiên nói khéo. Gã đầu to trắng rộng, nhân úy tử. Lấy trong bọc ra một cái hộp sắt. Cười nói. Có một thứ đồ chơi có thể mua vui cho cô nương đây. Gã mở hộp. Lấy ra hai gã hòa thượng đúc bằng sắt. Dài chừng bảy tết. Có chốt và dây cót bên trong. Mở chốt và lên dây cót một cái. Hai hòa thượng liền đấm đá nhau. Ai nấy thấy vậy cùng cười phá lên. Chỉ thấy quyền cước của hai hòa thượng tí hon kia rất có pháp độ, rõ ràng là một pho thiếu lâm la hán quyền đấu hơn 10 chiêu, vậy có hết đà hai hòa thượng mới dừng lại ở tư thế đúng như phong cách cao thủ võ lâm. Mọi người nhìn đến đây thì không cười nữa, sắc mặt có vẻ lo lắng. nữ nhân có nhiều vết sẹo trên mặt nói: nhân quý tử à, huynh chớ có tranh hơn thua mà gây phiền phức cho quách nghị của nương. Đôi thiết là hán này của thiếu lâm tự tung sơn. Huynh làm sao lấy trộm được? Nhân úy tử cười nói. <cười> nhưng úy tử ta dỗ gan to bằng trời, cũng không dám lấy trộm thứ gì của thiếu lâm tử. Món quà này là thú tỏa la hán được thiếu lâm tử, vô sắc thiền sư, sai ta mang đến. Thiền sư bảo rằng hôm sinh nhật, người sẽ thân chinh đến thành tương dương chúc mừng quách cô đương. Đây, còn đây là chút quà mọn của nhân úy tử ta. Nói rồi, mở nắp bên cạnh của chiếc hộp, lộ ra một cái vòng đeo tay bằng ngọc đen. Cái dòng đeo tay bằng ngọc đen toạt trông không có gì lạ. nhưng quý tử rút từ thắt lưng ra một cái quỷ đầu đao. Lưỡi mỏng, sống dày, nhắm vào cái dòng đeo tay chém mạnh xuống một cái. Tân một tiếng, lưỡi đao bật nảy lên. Cái dòng ngọc không xi si xuyển chút nào. Mọi người cùng trầm trồ. Tiếp đó, văn sĩ, nico đâu đầu đà, nữ nhân, mọi người đều đưa quà tặng quách tường. Toàn là những vật quý hiếm thấy. Quách tương cười nhận và cảm tạ. Quách phụ càng nhìn, càng lấy làm lạ. Bên chạy trở ra đại sảnh, kể lại tỉ mỉ với mẫu thân. Hoàng Dung nghe còn kinh ngạc hơn cả quách phù Liền dễ dễ tay cho Chu Tử Liễu, ba người cùng lưu vào nội đường. Hoàng Dung bảo quách phụ kể lại chuyện vừa nói một lần nữa. Chu Tử Liễu cũng kinh ngạc dạng phần, nói nhân uý tử bách thảo tiên cuối cùng cũng đến thành tương dương ạ hi ni cô chắc là tuyệt hộ thủ thánh nhân sư thái giết người không chớp mắt cái quả của gã dân sĩ dễ quỷ vô thường à không lẽ là chuyển luân dương trương nhất minh nghe chu tử liễu nói hoàng dung ngực gật đầu chu tử liễu thì cứ lắc đầu nói chuyện thật khó tin lạ thật quách vị cô nương còn rất ít tuổi trừ lần gần đây Trước khi nào rời khỏi thành tương dương vài chục dặm, làm sao có thể kết giao với các quái nhân dục xa xôi kia chứ? Hơn nữa tung sơn thiếu lâm tự vô sắc thiền sư, nghe đồ mấy năm nay chuyên tâm ngồi tu di một chỗ. Các cao nhân võ lâm lặng, lặng lộ đến núi xin ý kiến. Thiền sư còn chẳng tiếp, đâu dễ gì để đến thành tương dương chúc mừng một tiểu nữ hai. ơi nhất định tiểu cô nương sai mấy kẻ hiếu sự bay trọ, hương trương thanh thế, thì trêu tức tỷ tỷ đó thôi. Hoàng dung trầm ngâm nói, Nhưng mà mấy nhân vật như là Trương Nhất Manh nè, Thánh Nhân Sư Thái Bình thời chúng tôi hầu như không nhắc tới Tương nhiên không thể biết, muốn bị ra cũng đâu có được Chu Tử Liệu nói Thế thì chuyện có thật rồi, chúng ta hãy tới đó xem, dùng lễ đón tiếp Họ đã là bằng hữu của nhị quân hương, thì họ đến thành Tương Dương hoàn toàn không có ác ý gì Hoàng Dung nói muội cũng nghĩ như vậy Nhưng mấy vị như Trương Nhất Manh, Thánh Nhân Sư Thái thành sự lúc chín lúc tà, hiễu nộ khôn lường. Chúng ta tuy không sợ họ, nhưng dính với họ rất dễ nhức đầu. Hiện thời đại địch áp cảnh, thật không thể phân tâm đối phó với mấy quá nhân đó. Đột nhiên ngoài sông có tiếng cười hu hu, nói: <cười> "Quách phu nhân, bọn quái nhân đến thành tương dương là để chúc mừng sinh nhật, không có ác ý gì." Hà tức phải nhức đầu. Nói câu không có ác ý, Hà tức phải nhức đầu thì giọng nói đã cách xa mấy trượng. Hoàng Dương, Chu Tử Liễu, Quách Phù cùng chạy ra cửa sổ. Chỉ thấy có bóng đèn vượt tường, thân pháp cực kỳ lanh lẹ, thoáng cái đã mất hút. Quách Phù định đuổi theo, nhưng Hoàng Dung níu lại, nói: "Này, đừng có khinh cử động động, đuổi chẳng kịp đâu." Ngẩng nhìn lên, thấy trên cây ngân hạnh ngoài sân có gài một cái quạt giấy màu trắng. Cái quạt giấy cách mặt đất hơn bốn trượng Quách vụ tự biết Mình không thể nhảy lên nổi Đang gọi Mẹ Hoàng Dung gật đầu kẻ nhúng người tung mình lên Tay trái chạm nhẹ vào thân cây Mượn thế bay lên Tay phải lại chạm vào một cành ngăn Thân hình đã giọt lên cao bốn trượng Gỡ cái quạt giấy nhẹ nhàng đáp xuống đất Ba người cùng vào nhà Xem giấy đèn. Thấy trên mặt cái quạt giấy giả con quỷ vô thường lè lưỡi, Cười cười dễ thân, Hai tay ôm quyền thi lễ. Cạnh đó có hàng chữ lớn, Cung chút quách nhị cô nương, Tuổi hoa kéo dài trăm năm. Mặt bên kia viết, H.I.N. Thánh nhân, Bắc Thảo Tiên, Nhân ủy tử, Cửu tử sinh, Cẩu nhục đầu đà, Trương Nhất Manh, Hàng vô cứu Bái thượng quách đại hiệp, Quách phu nhân, Nhân dịp sinh nhật lệnh ái, Mạo muội không dám vào thăm, xin được lượng thứ Hai hàng chữ viết bằng mực đen. Nét bút phóng khoáng, mạnh mẽ. Chu Tử Liễu là danh gia thư pháp, khen. Chữ đẹp, chữ đẹp. Hoàng Dung trầm ngâm nói. Chúng ta vào xem tương như thế nào. Chu Tử Liễu đã nhiều tuổi, không ngại dịp vào khuê phòng của tiểu nữ Hài, thế là cùng đi vào buồng của Quách Tùng. Chỉ thấy tiểu bổ đầu ừ về một A Hoàng khác đang thu dọn bàn ăn. Quách Tường nói, Chú Bá Bá, Mẹ, Tỉ Tỉ, mời các vị xem mấy món quà sinh nhật người ta tặng cho nè. Hoàng Dung và Chu Tử Liễu xem củ sâm ngàn năm, đồ thiết là Hán, cái dòng đeo tay bằng quyền ngọc cùng các món quà quý hiếm mà bọn thánh nhân sư thái Trương Nhất mạnh đem tặng đều thầm lấy làm lạ. Quách Tường lên dày cót cho đôi thiết là Hán đánh nhau rất thích tuyết hoàng dung đợi đôi thiết là hắn đấu xong mười mấy chiều la hắn quyền mới dịu dàng bảo quách tường tương nhi à rốt cuộc là có chuyện gì kể cho mẹ nghe chứ quách tường cười nói <cười> thì mấy vị bằng hữu biết là sắp đến ngày sinh nhật của hà nhi cho nên mang vài món đồ chơi cho hà nhi thôi mà hoàng dung hỏi mà mấy vị đó làm sao con quen họ quách tường nói Hôm nay là ngày đầu tiên Hà Nhi gặp họ đó Hà Nhi đang ngồi uống rượu một mình ở trong buồn Thì hàng vô cấu tỉ tỉ ở ngoài sông nói Tiểu mùi tử, bọn ta vô uống rượu chơi với muội được không? Hà Nhi mới nói Con gì hay băng, mời ra mời ra Họ mới liền nhảy vô Bảo đến ngày 24 này nè, sẽ cùng đến chúc mừng Hà Nhi Không biết tại sao họ lại biết ngày sinh nhật của Hà Nhi nữa Mẹ, mấy người đó đều quen biết mẹ với Gia Gia phải không? Nếu không, sao tự nhiên họ lại tặng con nhiều món quà quý như vậy? Hoàng Dung nói Cha mẹ đều không quen biết họ Chắc là có gì bằng hữu cổ quái nào đó của con Lo hộ cho con phải không Quách Tương cười nói Hài Nhi không có bằng hữu cổ quái nào hết Trừ phi là tỷ phu Quách Phu tức giận nói Nói bậy nữa bà Tỷ phu của người sao lại cổ quái Quách Tương lè lưỡi cười nói Thì tỷ phu lấy tỷ tỷ Không cổ quái cũng sẽ quá thành cổ quái luôn quách phù giơ tay định đánh quách tương cười khanh khách chạy trốn hoàng dung nói tỉ mụi hai đứa đừng có làm ồn ào tương nhi nè ta hỏi con chuyển luân dương bách thảo tiên có đến dự anh hùng đại yến không quách tương đáp không hề Nhân lão nhân sinh cũ tử sinh nhà bách thảo tiên đều bảo là rất khâm phục gia gia hoàng dung hỏi thêm vài câu thấy quách tương không còn giấu điều gì nói Thôi được rồi, con hãy đi ngủ đi. Rồi cùng Chu tử liễu, quách phù ra khỏi phòng. Quách tường theo ra cửa, nói Mẹ ơi, củ xong ngàn năm chắc là tốt lắm nè. Mẹ ăn một nửa, gia gia ăn một nửa. Hoàng Dung nói Đó là quà sinh nhật của bách thảo tiên tặng cho con mà. Quách tường nói Nhưng mà Hà Nhi chưa có công cán gì hết á, trong khi mẹ quá vết giả. Hoàng Dung nghĩ không nên phụ tấm lòng của đứa con hiếu để liền nhận cũ sâm nhớ lại mối hung hiểm hôm quách tương chào đời không khỏi bồi hồi đêm ấy anh hùng đại yến vui vẻ kết thúc quách tỉnh trở về phòng trò chuyện với thê tử về sự đồng tâm hiệp lực chống địch ở đại hội lời lẽ đầy hưng phấn hoàng dung kể lại chuyện thánh nhân sư thái bách thảo tiên bảy người đối ẩm với quách tương ra sao quách tỉnh kinh ngạc nói lại có chuyện như vậy à Nhìn cũ Sâm ngàn năm, quả nhiên là thứ lần đầu tiên gặp trong đời. Hoàng Dung cười nói, Dành vọng của bảo bối tiểu cô nương nhà ta, Có khi còn cao hơn cả cha mẹ nó nữa. Có tỉnh im lặng, cúi đầu ngẫm nghĩ về lối hành sự Của bọn thánh nhân sư thái, bách thảo tiên, trương nhất manh, Hàm vô cấu. Hoàng Dung nói, Tỉnh ca ca, việc chọn ban chủ cái bàn, Chi bằng làm sớm trước dài hôm đi. Để đến ngày sinh nhật của Quách tường bọn Bách Thảo Tiên kéo tới thật, trong thành tương dương rồng đắng hỗn tạp, e rằng có biến. Quách tỉnh nói Ta lại nghĩ khác, chúng ta cứ để đến ngày 24 tháng 10, hãy chọn ban chủ cho thêm phần đáo nhiệt. Nếu vô sắc thiền sư, luôn á đầu đà gia lâm, chúng ta dùng đại nghĩa mời họ chung sức kháng địch. Lúc đó cũng hay lắm mà. Hoàng Dung câu mày nói Thiếp chỉ sợ bọn họ mượn cớ chúc mừng sinh nhật, đến đây rối loạn. Tướng công cho rằng họ có giao tình với Tương Nhi và đến mừng sinh nhật thật sao? Xưa nay, á, cây cao thì ngại gió lớn, người sợ lừng danh. Chỉ e võ sĩ thiên hạ có đến một nửa, không muốn tướng công là minh chủ gió lâm. Có tịnh đứng dậy, cười ha hả nói. Ha, ha, ha. Dù gì, chúng ta hạnh sự, chỉ cần không thẹn với trời, không thẹn với lòng để chống quân mông cổ trở thú càng nhiều càng tốt. Chức binh chủ võ lâm ai làm cũng vậy. Hơn nữa ta không thể thắng chính. Bọn người ấy nếu quả có ý xấu, chúng ta sẽ đấu với họ một phen. Môn đã cổ bổn pháp của nàng và hàng long thập bát trưởng của ta mười mấy năm nay chưa dùng đến, vậy tất ta đã không xử lý được sao? Hoàng Dung thấy chồng hào khí không kém gì thời trai trẻ, thì cười nói: Được rồi, vậy xin tuân lệnh chủ soái. Tướng không phải dùng củ sâm ngàn năm này đi. Tiếp nghĩ nó đáng giá công lực dăm ba năm đó. Quách tỉnh nói. Không, nàng sinh liền ba hại tử. Nội lực không tránh khỏi bị tổn thương. Cần được bổ dưỡng mới đúng. Phu thê ân ái giữa hai người sau mấy chục năm vẫn như ngày nào. Đôi bên, bên cứ nhường nhau hồi lâu. Cuối cùng, Quách tỉnh nói. Sắp tới lòng tranh hổ đấu nhất định có hảo bằng hữu bị thương. Củ sâm ngàn năm là vật cứu mạng. Chúng ta để dành cho họ vậy. vừa theo dõi phần 72 bộ truyện Thần điêu hiệp lữ của nhà văn Kim Dung. Các bạn hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào hộp thư điện tử đọc truyện VovaVong@gmail.com. Đến đây thì chúng tôi xin được chào tạm biệt và chúc quý vị ngủ ngon.